Huyền âm chân khí của tả Đăng Phong trong phạm vi ba trượng hoàn toàn đủ sức lấy mạng người. Nhưng vượt qua ba trượng thì không chắc. Nhưng bây giờ hắn cũng không kịp xem đằng khi có bị mất mạng hay không. Vì hắn đã nhìn thấy đạn bay tới. Tốc độ phẳng. Ứng nhanh hơn người thường gấp 9 lần là có thể nhìn thấy rõ quý tích chuyển động của viên đạn. Nhưng lại không đủ để làm ra động tác tránh né tương ứng. Nói cách khác là nhìn thấy nhưng lại trốn không thoát, điều duy nhất tà Đăng Phong có thể làm là di động thật nhanh, nhờ vận khí để né đạn. Vận khí của tả Đăng Phong không tốt cũng không xấu, vừa rơi xuống nóc nhà, một viên đạn đã bắn trúng tay phải, vừa rơi xuống nóc nhà, tà Đăng Phong lập tức lăn sang phía tây nằm úp xuống, kiểm tra cánh tay, thấy viên đạn đã xuyên qua áo bông, may mà không tổn thương đến xương cốt. Ánh sáng đèn xe cũng không còn, vì chiếc xe của đằng khi đã nổ tung vì lạnh quá, nhưng đám quỷ tử vẫn không chút bối rối, vẫn tiếp tục nhắm về phía tả đăng bắn loạn xạ, ngăn cản hắn lại thò đầu ra. Trong tiếng súng dày đặc, tả đăng phong vẫn nghe rõ tiếng quỷ tử hô hoán, bảo vệ trưởng quan, mau đưa đại tá vào xe, như thế có lẽ huyền âm chân khí đã có hiệu quả, đằng khi chắc đã bị thương, nhưng có thể chết hay không thì không biết. Dừng bắn, cẩn thận đề phòng. Tiếng đằng khi đột ngột vang lên, thanh âm hiệu khí vô lực và run dậy, là hậu quả do bị hàn khí nhập vào người. Quỷ tử lập tức ngừng bắn, tà Đăng Phong núp trong góc nhà không nhìn thấy rõ bọn chúng làm gì, nhưng cũng có thể đoán ra chúng vẫn đang chia thẳng súng về phía hắn. Mục đích của tả Đăng Phong là giết đằng khi chứ không phải đà thương hắn không đạt được mục đích khiến Tả Đăng Phong cực kỳ phẫn nộ, nhưng hắn vẫn hiểu hôm nay không thể giết được Đằng Khi. Giận dữ buông ra mấy câu chửi thề, Tả Đăng Phong liền vọt về phía Bắc Lao đi, hắn cần phải trở về phòng, Ngọc Phật cần hắn bảo vệ. Đi được một đoạn, Tả Đăng Phong nhìn thấy bên đường có một tảng đá khoảng 2 thước vuông. Tả Đăng Phong liền vận sinh tử quyết vác tảng đá lên vai khiêng về vị trí cũ lúc trước khi chạy đi. Đằng Khi Tao biết mày tới Trung Quốc để làm gì, từ bây giờ trở đi tao sẽ luôn đi theo ngươi, tìm cơ hội giết mày, mày đừng bao giờ mong tìm được đủ sáu thứ đó. Tả đăng phong hết to, hắn muốn từ nay về sau, mỗi ngày đằng khi đều phải sống trong sợ hãi, ngoài ra hắn còn muốn dụ đằng khi lên tiếng để xác định vị trí của hắn. Tả đăng phong hết xong, đối diện không trả lời tiếng nào. Hiển nhiên là vì Đằng Khi kinh ngạc không hiểu sao Tà Đăng Phong lại biết nhiệm vụ của hắn. Cũng có thể là vì hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu, nên không nhớ ra nổi tả Đăng Phong là ai. Một lát sau, Đằng Khi cũng lên tiếng, nhưng không phải là đáp lại lời của tả Đăng Phong, mà ra lệnh đi vào quán cơm. Đằng Khi mới mở miệng, Tà Đăng Phong đã xác định được vị trí của hắn, lập tức rùn vai, ném tẳng... Đá về phía đó, tiếng kim loại nổ vang qua đi, tả đăng phong nghe được đằng khi quát lên, thanh âm sen lẫn kinh hãi và phẫn nộ. Ba, ga, đồ chó, coi như mày mạng lớn. Tả đăng phong giận dữ thoá mạ xoay người vọt về hướng bắc chạy gấp, chạy hơn trăm trưởng thì quay ngược trở lại xem. Thấy tảng đá đã đập bẹp đầu xe hơi, đằng khi đang đứng cạnh tảng đá, tiếc là hồi nãy ném không chính xác. Nếu ném xa thêm ba thước thì chắc chắn đằng khi đã chết rồi. Tiếc thì tiếc tà Đăng Phong cũng không dám dừng lại, mà ẩn trong bóng tối chạy về phòng. Ngọc Phật vẫn đang yên tĩnh nằm trên giường, tà Đăng Phong thở vào. Yên tâm, nhưng rồi lại thấy sầu, nếu không đi sẽ bị quỷ tử bao vây. Mà ôm Ngọc Phật chạy đi thì không sao, nhưng Tà Đăng Phong lại chẳng biết gì về pháp thuật của phái thần châu phái. Nếu lỡ rời cơ thể đi rồi, hồn phách Ngọc Phật trở về không tìm thấy thân thể thì không xong. Tà Đăng Phong còn đang do dự, quỷ tử đã xông ào vào tiệm cơm, sộc thẳng lên lầu 2. Tà Đăng Phong đành phải chạy ra khỏi phòng, giết chết hai tên lên đầu tiên, rồi chạy xuống lầu 1. Phóng linh khí quang bàn ghế chất thành đóng chặn đường quỷ tử tiếp tục xông vào. Những tên quỷ tử đã lọt vào được lập tức nổ súng. Quán cơm xung quanh đều là vách đất, nhưng vách rất thấp, chỉ cao vẹn vẹn ba thước. Tả Đăng Phong đành phải ngồi sổm dưới chân tường tránh đạn, đồng thời vận linh khí quét đồ đạc của quán cơm và xác quỷ tử chồng chất trước cửa, giảm tốc độ xông vào của quỷ tử. Trong khi hắn đang ném đồ vô cùng cao hứng, Thì đột nhiên phát hiện quỷ tử không xông vào nữa, mà theo tiếng quát giận dữ của đằng khi, từ bên ngoài ném vào một mớ quả cầu bốc khói. Thứ này tả Đăng Phong từng nhìn thấy, biết chúng là lựu đảng, cũng biết chúng sẽ nổ mạnh, nên vội vàng lách mình vọt lên lầu 2. Vừa vào cửa đã nghe thấy dưới lầu vang lên mấy tiếng nổ, trần phòng chấn động, bụi đất rơi xuống, nổ xong, quỷ tử lại hò hét xông vào quán cơm. Tà Đăng Phong gấp như như kiến bò trên chảo nóng, lại phải xông ra khỏi phòng ném bay mấy tên quỷ tử đã tới đầu thang, vận linh khí đạp một cái, chấn sập cả thang lầu và phần tiếp giáp của tầng 2, quỷ tử ngã nhào rối rụi đạp sập thang cũng không thể triệt để cản quỷ tử xông lên lầu 2, vì còn có một lối thang lên nữa, quỷ tử lập tức chia hai đường, một đường nổ súng về phía phòng của tả Đăng Phong. Một đường khác dùng thang lầu phía đông leo lên. Cửa sổ phòng làm bằng gỗ Đạn có thể bắn xuyên qua. Tả Đăng Phong đành phải lấy cái bàn phóng ngược lại chắn trước giường ngọc Phật. Phòng ngừa cô bị bắn trúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tả Đăng Phong vừa chuyển cái bàn xong. Thì một cô gái nhảy qua cửa sổ vào phòng. Cái gì thế? Tả Đăng Phong cao mày nhìn cô gái này. Cô khoảng chừng hơn 30 tuổi. Mặc đồ đen. Tóc dài xóa vai sắc mặt tái nhợn, cao khoảng 1 m hai bàn tay móng tay đen thua dài cả đến mấy tấ tay phải sách một cái bao toàn cơ thể không hề có sinh khí nên tả đang phong biết đây không phải là người sống Tôi là thôi Kim Ngọc, tôi đã trở về cô gái vọt tới bên giường Lần đầu tiên tôi đưa cơm cho người có món thịt kho tàu hay không tả đang phong cấp tốc lách mình chắn giữa cô gái và chiếc giường. Tuy giọng nói của cô giống hệt giọng Ngọc Phật, nhưng Tả Đăng Phong vẫn không yên tâm, vì Ngọc Phật vẫn còn nằm ở trên giường. Tất cả đều là điểm tâm, lấy đâu ra thịt, ngăn chúng lại trước, tranh thủ cho tôi chút thời gian. Cô gái lách qua Tả Đăng Phong tới cạnh giường, rút hai lá bùa màu vàng ra khỏi bàn tay Ngọc Phật, lá bùa vừa bị rút ra, cô gái lập tức đứng yên bất động, còn Ngọc Phật từ trên giường xoay người ngồi dậy, cởi nút áo. Người làm gì thế? Tả Đăng Phong đánh nát cửa sổ, bắn ra một luồng huyền âm chân khí, đông cứng tên quỷ tử ngay bên ngoài. Cái nữ thi này là pháp khí của phái thần châu chúng ta. Ngọc Phật cởi áo ngoài ra, Tả Đăng Phong nhận ra khắp cả người cô đều có những miếng giáp óng ánh vàng, có lớn có nhỏ, sắp xếp không theo trật tự nào cả. Hắn còn đang ngạc nhiên, Ngọc Phật đã nhanh tay gỡ hết những miếng giáp da gắn lên nữ thi kia. Động tác cực kỳ thành thạo, rõ là cô đã từng làm rất nhiều lần. Những miếng giáp này bình thường được để trên người Ngọc Phật, làm giáp hổ thân, nhưng đến lúc cần có thể gỡ ra để lên nữ thi để thi triển pháp thuật. Hóa ra Ngọc Phật xuất hồn là để đi Nam Kinh mang cổ nữ thi và bọc đồ này về. Thứ này làm được cái gì? Chúng ta chạy mau thôi. Tả Đăng Phong vẫn luôn tay phóng huyền âm chân khí ra ngoài cự địch. Ban ngày so đấu với cao thủ thiếu lâm tự hắn đã bị thương. Bây giờ lại dùng linh khí nhiều, thương thế thêm nặng. Linh khí đã bắt đầu không còn liên tục được nữa. Một tấm đại biểu ngũ hành. Hai tấm xuất hiện âm linh. Ba tấm tinh thông linh vật. Bốn tấm thất khiếu hiển uy linh. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, nâng. Ngọc Phật vừa tiếp tục mặc kim giáp cho nữ thi vừa niệm chú ngữ Cả hai động tác vừa cùng đồng thời chấm dứt Ngọc Phật lại nằm xuống Không phải nâng sao Sao lại nằm xuống Tả Đăng Phong vội vàng vọt đến cạnh Ngọc Phật Cậu ở lại bảo vệ bản thể cho tôi Tôi ra ngoài giết chúng Nữ thi mặc giáp vung vẩy tay chân Những miếng giáp đã bảo vệ tất cả các khớp xương và những nơi quan trọng Đây là cái gì? Tà Đăng Phong ngạc nhiên nhìn nữ thi, pháp khí trấn phái của phái thần châu ta, kim giáp cương thi. Ngọc Phật nói xong, nữ thi đã chạy ra khỏi cửa phòng. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. Trường 77, tảng thanh phù rất nhanh, kim giáp cương thi đã chạy ra khỏi cửa phòng. Lúc này ở ngoài phòng có rất đông quỷ tử, tứ chi của kim giáp cương thi cũng không cứng ngắc vụn về. Vung tay nhấc nhân cũng không khác gì người thường, hơn nữa nó có sức lực rất lớn, móng vút lộ ra có thể dễ dàng đâm thủng ngực quỷ tử, nhấc chân đạp ra có thể đá bay 4-5 tên, nhưng quan trọng nhất là hành động của nó cực kỳ nhanh nhẹn, lăng không tránh né, xê trái dịch phải, không có chút nào chậm chạp cồng cành. Hồn phách con người khống chế kim giáp cương thi đã tạo ra một tổ hợp hoàn mỹ, đó là tốc độ phẳng. Ứng nhanh nhẹn của người và sức mạnh khổng lồ của kim giáp cương thi Kim giáp cương thi vừa ra Thì phần Ứng lớn nhất của lính nhật là sợ hãi Cho tới bây giờ bọn chúng chưa từng thấy qua vật này Bất quá Chúng chỉ kinh ngạc trong dây lát rồi đồng loạt dương súng bắn Trong bóng đêm Bộ giáp màu vàng trên người kim giáp cương thi khiến người dễ nhận thấy Nên quỷ tử nhắm bắn rất chuẩn xác Phần lớn đạn đều bị kim giáp trên người cương thi trận lại, nhưng cũng có một ít bắn trúng vào những nơi không có kim giáp bảo vệ, nhưng trên người cương thi không có máu chảy ra, hành động không có chút nào bị ảnh hưởng. Số lượng quỷ tử đông đảo, kim giáp cương thi công kích địch nhân dựa vào lực lượng chứ không phải linh khí, cho nên nó cần phải giết từng tên một, do đó những tên khác có một hơi thở dốc để bắn, tiếng súng nổ ngày càng nhanh. Đúng vào lúc này, Thập Tam từ cửa sổ phía bắc nhảy vào, vẻ mặt ảo não và vội vàng. Ảo não chính là không đuổi bắt được hầu tử. Vội vàng là do nó nghe được tiếng súng, nên đoán được có khả năng Tả Đăng Phong gặp nguy hiểm. Do vậy mà quay về cứu viện, bảo vệ cửa sổ. Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam ô lên, đồng thời nhanh chóng chạy ra cửa phòng hiệp trợ Ngọc Phật Nghênh Địch. Lúc này bên ngoài ánh sáng không rõ, nên Tả Đăng Phong rất dễ ra tay. Tay trái ấn quyết tụ tập linh khí, tay phải đánh địch, đều nhắm vào những tên đang ngắm bắn Ngọc Phật mà đánh. Ngọc Phật được hắn trợ giúp, áp lực liền giảm xuống. Hai người liên hợp tác chiến, rất nhanh đã đánh đuổi toàn bộ quỷ tử trên lầu 2 xuống dưới. Ngọc Trân Nhân, đi ra ngoài giết tên quan chỉ huy quỷ tử cấp bậc đại tá dưới kia giúp tôi. Hắn là kẻ thù của tôi. Tả Đăng Phong rất nhanh hướng Ngọc Phật hô lớn. Hắn thì không dám đi ra ngoài, nhưng Ngọc Phật khống chế kim giáp cương thi nên không sợ đạn. Thật ra tả Đăng Phong rất muốn tự tay giết chết đằng khi, nhưng lúc này tình huống không cho phép, nên hắn chỉ có thể lùi một bước để tiến. Được, Ngọc Phật nghe vậy liền bỏ qua bảy tám tên quỷ còn lại trong phòng, lắc mình xông ra ngoài. Tả Đăng Phong ngay sau đó ra tay đoạt lấy súng của những tên quỷ này, hắn không dám giết hết đám quỷ tử. Bằng không quỷ tử bên ngoài sẽ ném lựu đạn vào Ngọc Phật vừa ra khỏi cửa phòng liền xông vào giữa lòng quân địch Kim giáp cương thi mà nàng đang thao túng cũng không phải là được kim giáp che kín toàn bộ cơ thể Một số nơi không có kim giáp che chắn cũng tương đối mềm yếu Nếu như chúng quá nhiều đạn thì cũng sẽ tạo cho cương thi những ảnh hưởng không thể chữa trị Cho nên nàng đưa ra lựa chọn thông minh xông vào giữa quân địch Làm như vậy lính nhận sợ ném chuột vỡ bình Không thể nổ súng bậy bạc. Phạm là việc có lợi thì cũng sẽ có hại. Xông vào lòng quân địch thì Cương Thi không bị súng bắn quá nhiều. Nhưng tốc độ di chuyển lại tương tối chậm chạp. Lúc này ở phía ngoài không chỉ có lính Nhật mà còn có một đại đội lính ngụy Những tên hán gián này bị quỷ lùa lên phía trước. Trở thành pháo hôi chết thay chúng. Khiến tốc độ tiến lên của kim giáp Cương Thi rất bị hạn chế. Ngọc chân nhân không được thì quay lại. Tả Đăng Phong nghiêng người dò xét bên ngoài rồi hướng Ngọc Phật hô lớn. Ngọc Phật cũng không trở về theo lời gọi của Tả Đăng Phong mà nhanh chóng đưa chân lên đạp bay mấy tên ngụy quân gần đó. Rồi yêu kiều quát lên một tiếng ngữ giáp phi thiên. Cương thi tức thì rùn gối vung tay, đột nhiên rời khỏi mặt đất. Bay lên ba trượng, vạn người lao xuống nơi đằng khi cách đó không xa. Tư thế công kích này làm Tả Đăng Phong mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới kim giáp cương thi mặc bộ giáp trụ nặng như vậy mà vẫn có thể nhảy lên cao như thế. Hắn không nghĩ tới thì đằng khi cũng không nghĩ tới. Nhưng mà đằng khi lại biết cái tên mặc áo giáp kim quang lóng lánh này là nhắm vào hắn. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không hồ đồ. Rất nhanh đã đoạt lấy khẩu súng máy trong tay của tên quỷ tử bên cạnh nổ súng ngăn chặn. Đạn súng máy so với đạn bình thường thì dài hơn, vi lực cũng lớn hơn. Bắn vào cương thi mặc giáp trụ, trên kim giáp vang lên tiếng, đinh đương. Cương thi mặc giáp trụ được làm bằng kim loại rất đặc thù. Vì đạn bắn chúng cũng không xuất hiện hoa lửa, cũng không bị bắn xuyên qua. Nhưng mà tốc độ viên đạn bắn ra cực nhanh làm giảm tốc độ lao xuống của kim giáp cương thi, làm nó rơi xuống bên ngoài cách đằng khi ba bước. Dù vậy Ngọc Phật cũng không chịu bỏ qua miễn cưỡng chỉ huy cương thi nghiêng về phía trước dơ vốt tấn công đằng khi có ít người đáng chết nhưng lẽ ra không nên chết lúc này trong lúc khẩn yếu này một tên lính bởi vì kinh hoàng tránh né không hiểu ma xôi quỷ khiến làm sao lại đón nhận chảo của cương thi cánh tay cương thi lọt vào ngực đâm xuyên qua lưng Ngọc Phật thấy thế cực kỳ tức giận cũng không rút tay về Nàng rất rõ, nếu rút tay về thì sẽ không còn kịp đâm thêm lần nữa. Dưới tình thế cấp bách, nàng tiếp tục đẩy tên quỷ tử đó đâm tiếp vào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi dừng lại, đã tạo cho đằng khi cơ hội chạy trốn. Hắn nhanh chóng nghiêng người chạy vào phía sau đám lính, khiến tay của kim giáp cương thi đâm vào không khí. Ngọc chân nhân mau trở lại, tả đăng phong vội vàng thăm dò tình hình rồi hô lớn. Lúc này ngụy quân tăng viện đã tới rất đông, nếu không rút về, sẽ lâm vào tình cảnh bị vây chặt. Nếu là 100 năm trước kia thì có thể nói kim giáp cương thi vô địch thiên hạ, nhưng hiện tại thì không được. Bởi vì giờ đã có súng pháo, tôi giúp cậu giết hắn đã. Ngọc Phật nghe vậy liền hô lên, rồi lại tiếp tục sông ảo ảo vào quân địch đuổi theo đằng khi. Có vài người hiểu được, tri ân tất báo, Ngọc Phật chính là loại người này. Khi trước tả Đăng Phong liều mình giúp đỡ làm nàng rất cảm động trong lòng. Khuya nay lại tiếp tục liều mình tương trợ, nàng cũng đã nhìn thấy. Cho nên giờ nàng không để ý nguy hiểm, muốn vì tà Đăng Phong mà giết chết cứu nhân của hắn. Lúc này quỷ tử và ngụy quân tập trung toàn bộ súng ống nhắm vào kim giáp cương thi. Ngọc Phật không dám thao túng cương thi nhảy lên lần nữa. Bởi vì một khi nhảy lên sẽ trở thành mục tiêu của tất cả quân lính nơi đây. Nàng chỉ có thể ở trong lòng quân địch giết từng tên mà tiến về phía trước Tả Đăng Phong thấy thế cũng không kìm chế được nữa Đột nhiên cắn răng nhíu mày xông ào vào trong kẻ địch Huyền âm chân khí cấp tốc bắn ra Sương lạnh bốc lên Người ngăn chặn tan tác Bản thân Kim Giáp Cương Thi đã khiến mọi người thất kinh run sợ Huyền âm chân khí tạo thành dị tượng cộng thêm trong lòng quỷ tử và ngụy quân bị khủng hoảng và đằng khi đã chạy trốn khiến bọn chúng không còn lòng ham chiến. Cho nên khi tả đăng phong lao ra, quỷ và ngụy quân bắt đầu sinh lòng thoái lui, chạy trốn khắp nơi. Trong khi hai quân đang chém giết, khí thế mạnh hay yếu cực kỳ quan trọng. Khí thế hai người như châu như hổ làm quỷ và ngụy quân không dám ham chiến, đều kéo súng chạy trốn. Chạy nhanh nhất là ngụy quân, lũ người này là ghê tởm nhất, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì bỏ chạy. Cũng y như khi đánh với đội du kích vậy Địch nhân vừa chạy Hai người liền lập tức đuổi theo Nhưng đuổi theo không bao xa Tả Đăng Phong nghe được tiếng đằng khi ra lệnh ném lựu đạ Liền hô lớn cảnh báo Ngọc Phật Sau đó liền lui về phía sau né tránh Cùng lúc đó quỷ ném ra số lượng lớn lựu đạ Ngọc Phật nghe nhưng không hiểu tiếng nhật Nên khi nhận được cảnh báo của Tả Đăng Phong Thì cần phải có thời gian phản lý Ứng, do vậy nàng lui về sau hơi chậm Lựu đạn nổ sinh ra lượng lớn mảnh vỡ Có rất nhiều mảnh bắn trúng vào kim giáp cương thi Trong đó có một mảnh rất có khả năng đã thương tổn đến đùi phải của cương thi Bởi vì khi kim giáp cương thi lùi lại phía sau rơi xuống đất Thì phải quỳ một chân trên đất Ngọc chân nhân, cô bị sao không? Tả đăng phong lắc mình tiến lên đưa tay ra nâng Không có gì đáng ngại Nhưng trời sáng nhanh quá, kim giáp cương thi nhìn thấy ánh mặt trời thì uy lực sẽ giảm đi. Ngọc Phật ngẩn đầu lên nhìn chân trời ở phía đông. Trước tiên chúng ta phải rời khỏi chỗ này thôi. Tả đăng phong từ trong đám buôi mù do lựu đạn gây ra nhìn về phía nam thấy đám người đằng khi đang nhanh chóng rút lui. Bất quá quỷ được huấn luyện nghiêm chỉnh dù rút lui cũng không giống như ngụy quân trẻ tán loạn mà có tổ chức sắp xếp rút lui. Cậu đi theo hắn, tìm cơ hội hạ thủ. Ngọc Phật khống chế được kim giáp Cương Thi đứng lên. Có thể gân mạch nơi đùi phải của Cương Thi bị thương tổn nên không đứng vững. Không thể đuổi, linh khí của tôi đã hao hết. tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi lấy tay đỡ lấy Ngọc Phật quay về tiệm cơm. Trở lại căn phòng, Thập Tam và Hầu Tử chạy tới đón mừng chủ nhân của chúng trở về. Con khỉ đã ở chung với Ngọc Phật lâu ngày. Sớm đã quen với việc hồn phách nàng ly thể thao túng cương thi Sau khi trở về Ngọc Phật thi pháp lấy lá bùa màu vàng trong tay bản thể ra Hồn về bản thể liền lập tức tháo giáp trụ trên người cương thi xuống rồi mặc lên người Mặc dù kim giáp bị đạn bắn chúng rất nhiều nhưng không có bất kỳ tổn hại nào Điều này làm cho tả Đăng Phong thầm than thần kỳ Trong khi Ngọc Phật tháo gỡ kim giáp xuống Tả Đăng Phong cũng ngồi bên cạnh Tay nhiết tụ khí chỉ quyết khôi phục linh khí, thập tam ngoan ngoãn nằm úp sấp ở bên cạnh, nó cũng không tranh đấu với con khỉ nữa. Mặc dù bọn nó chỉ là những con vật, nhưng chúng biết lúc nào có thể đùa giỡn náo loạn, lúc nào không. Sau khi Ngọc Phật lấy kim giáp trên người cương thi xuống, cũng cưỡi bỏ luôn y phục của nó, nó chỉ là cái xác chết, nên tả Đăng Phong cũng không tí hiểm mà đưa mắt nhìn. Hắn thấy trên thân thể cương thi có không ít vết đạn, tay phải ngọc Phật chụp vào đầu cương thi, đưa linh khí mạnh mẽ rót vào, bức các viên đạn kẹt trong cơ thể cương thi ra ngoài. Tiếp đó lấy ra một túi nhỏ chứa đạo cổ phẫu thuật, nhằm để chứa trị gân trên đùi phải cương thi. Còn cần bao lâu? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Hắn từ cửa sổ nhìn ra ngoài dò xét, thấy bọn đằng khi cũng không rời đi xa Mà bắn lên bầu trời một viên pháo sáng Pháo sáng phát ra Từ thiếu lâm tự lại xuất hiện một đội quỷ tử Đội quỷ tử này là trước kia Ở thiếu lâm tự cầm chân thiết hài Ngăn không cho hắn đi báo tin cho hai người tà Thôi Giờ phút này Bọn chúng rất nhanh đang hướng thị trấn dưới núi mà đi Nếu như đội quỷ tử xuống tới Bọn đằng khi tất nhiên sẽ phản công Lúc này trời đã dần sáng Tình thế đối với hai người cực kỳ bất lợi Ngọc Phật rất nhanh nâng cương thi dậy Mặc quần áo vào cho nó Pháp khí của cô bị hư tồn Thật là đáng lo Tà Đăng Phong mở miệng nói Trên thân thể cương thi có bao nhiêu vết đạn hắn đã nhìn thấy Không sao Không bao lâu sau nó sẽ hồi phục lại như cũ Ngọc Phật thuận miệng trả lời Người chết còn có thể phục hồi tả Đăng Phong hiếu kỳ truy hỏi Nói ra cậu cũng không hiểu Thật ra tôi phải tà ơn cậu Nếu không có cậu Tôi đã rất nguy hiểm Ngọc Phật ngẩn đầu mỉm cười với tả Đăng Phong Bọn chúng tới đây để bắt con khỉ Sau này cô phải cẩn thận Quan chỉ huy của bọn chúng cũng tin tưởng thuyết âm Dương Trường Sinh Rất có khả năng sau này bọn họ đi đến thần châu phái của cô Tà Đăng Phong lên tiếng nhắc nhở Yên tâm đi Bọn họ không tìm được đâu Ngọc Phật nhanh chóng mặc quần áo tử tế cho Cương Thi, rồi lấy ra hai tờ phù chú màu vàng nhét vào tay của nó. Vậy sao bọn Kim Châm có thể tìm gặp cô được? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi, đây là Thanh Phù Trùng, tặng cho cậu một con, ngày sau có việc gì thì thả nó ra, tôi sẽ biết cậu đang gọi tôi. Ngọc Phật lấy từ trong bao quần áo ra một ống trúc nhỏ đưa cho Tả Đăng Phong, nó ăn cái gì? Tả Đăng Phong tò mò muốn mở ra. Đừng mờ, không cần ăn Ngọc Phật lấy từ trong bọc ra thuốc Chỉ thương dịt thuốc vào vết thương cho tả Đăng Phong Nữ nhi giang hồ có đại khí như vậy Thật không có mấy người Cô đi nhanh đi Tôi đi theo bọn chúng Tả Đăng Phong lên tiếng thúc dục Tôi đi tìm nơi giấu nó Sau đó trở lại giúp cậu Ngọc Phật đưa tay chỉ cương thi nói Không cần, nhiều người mục tiêu lớn Cô đi nhanh đi Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục Hán không muốn cùng Ngọc Phật. Ở chung một chỗ, vẫn là sợ kim châm hiểu lầm. Cũng được, trưởng giáo sư Vinh chuẩn bị cử hành Đại Điển Thu Đồ Đệ. Tôi phải... Ở đây. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Đi nhanh đi. Cái này cô cầm lấy đi. Tả Đăng Phong lần nữa lấy từ trong ngực ra viên kim đậu đưa tới. Cậu cứ giữ lại đó. Khi nào tôi cao hứng thì lấy về. Ngọc Phật thấy thế lắc đầu nói. Ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong một cái rồi xoay người ra ngoài. Hầu tử nhảy lên đầu vai. Cương thi nhảy theo như bóng theo hình. Ngọc Phật đi rồi. Tả Đăng Phong cũng không rời đi. Hắn vẫn còn ngây người cầm viên kim đậu trên tay. Hắn nhớ lại ánh mắt lúc Ngọc Phật rời đi. Ánh mắt đó không phải thể hiện tình yêu thương. Cũng không phải phẫn nộ ai oán gì. Mà đó là cảm giác tràn đầy thương hại và đồng cảm Tả Đăng Phong không rõ tại sao Ngọc Phật lại dùng ánh mắt này nhìn hắn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 78 Thiết hài làm bạn nghĩ một hồi lâu Tả Đăng Phong cất ống trúc và hạt đậu vàng vào trong ngực Có lẽ Ngọc Phật thấy hắn ăn mặc rách dưới Diện mục dơ bẩn nên mới dùng loại ánh mắt này nhìn hắn Nhưng sao cô lại nhất định không nhận lại hạt đậu vàng? Thập Tam, đi thôi. Tả Đăng Phong xoay người gọi Thập Tam vốn đang ghé vào bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi bọt ra khỏi cửa sổ, tới chỗ bọn đằng khi, vừa quan sát vừa bấm quyết khôi phục linh khí. Hắn chuyển kế hoạch từ sáng vào trong tối, nhất quyết không bỏ việc báo thù. Hắn sẽ luôn đi theo đằng khi chờ cơ hội. Đám quỷ tử từ thiếu lâm tử tới hội với quỷ tử do đằng khi xuất lĩnh, nghe chúng nói chuyện với nhau, tả đăng phong biết bọn chúng cũng không làm khó tăng nhân thiếu lâm tự Bọn chúng ở lại thiếu lâm tự chỉ để chặn thiết hài, không để cho lão ra ngoài báo tin. Đột nhiên tả đăng phong nghe từ phía xa truyền tới tiếng xé gió, nhìn lại thì thấy thiết hài đang lướt tới. Thiết hài tới chỗ quán cơm hai người từng ở, thấy quán cơm bị hủy. Thì lo lắng đứng trên nóc quán nhìn quanh. Tả Đăng Phong sợ lão nhìn thấy Ngọc Phật. Nên móc mái ngói ném lão. Thiết hài nhìn thấy hắn liền lướt tới. Con khỉ đâu? Câu hỏi đầu tiên của thiết hài không hỏi về người. Mà lại hỏi con khỉ. Tả Đăng Phong đột nhiên nảy ra một kế. Thiết hài vỏ công cao cường. Nếu có thể tìm được cách khiến lão giúp hắn thì tốt biết mấy. Con khỉ bị quỷ tử bắt rồi. Tôi đang theo dõi chúng để tìm cách cứu nó. Tả Đăng Phong cách xa đám quỷ tử hơn cả giảm, nhưng vẫn nghe được chúng nói chuyện với nhau. A Thiết Hải nghe con khỉ bị bắt, thì biến sắc. Chính ông lỡ miệng mới làm cho con khỉ bị chúng bắt, ông phải có trách nhiệm cướp nó về. Tả Đăng Phong nói rất nghiêm túc. Không đúng, nếu con khỉ bị chúng bắt, thì thôi Kim Ngọc phải sốt ruột chứ. Cô ấy đâu? Thiết hài lắc lắc cổ nhìn quanh, lão tuy điên điên, nhưng không ngu, không biết, tả Đăng Phong lắc đầu đáp, có đôi khi, bị lý do giải thích còn không bằng cứ nói thẳng là không biết, để cho đối phương nghi hoặc, mơ vồ, quả nhiên thiết hài lộ vẻ nghi hoặc, lão thắc mắc không biết Ngọc Phật đi làm cái gì, hoàn toàn không nghĩ đến việc tà Đăng Phong có nói dối hay không, ông đi mau đi, đừng có làm bận việc của tôi. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến. Được, ta đi chứ. Thiết Hải nói xong lao về phía đông. Đến phiên tả Đăng Phong tròn mắt. Người này không phải vừa nói cứu, là đi làm thật liền đấy chứ. Bọn đằng khi hội hợp xong cũng không quay lại quán cơm, mà đi về phía một cái thôn ở phía nam. Tả Đăng Phong... Âm thầm đi theo, phát hiện bọn chúng leo lên 5 chiếc xe tải. Mấy chiếc xe này chắc do bọn chúng để sẵn ở đây. Xe chạy thẳng về phía cái thôn kia. Tốc độ xe tải không nhanh. Tả Đăng Phong quyết định âm thầm đi theo. Vừa định theo đuôi. Sau lưng lại truyền tới tiếng xe gió. Quay lại thấy Thiết Hải đã trở về. Ông làm cái gì vậy? Tả Đăng Phong cau mày nhìn Thiết Hải. Mặt lão đầy nhỏ nồi đen thua nhìn phát. Ấn! Ta không thể liên lụy thiếu lâm tử. Nhanh lên, chúng ta cùng đuổi theo. Thiết hài nói xong liền dẫn đầu đi trước. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, dù lão có bôi mặt, nhưng quần áo dày dép không đổi, thì quỷ tử cũng dư biết lão là ai, làm thế này có khác gì bịt tay trộm chuông. Ông về đi, để tôi đi một mình. Tả Đăng Phong đuổi theo nói với Thiết hài. Lời nói của Thiết Hải đã nhắc nhở hắn, nếu để Thiết hài bại lộ thân phận, thiếu lâm tử sẽ gặp xui xẻo. Mười năm trước thiếu lâm tử đã bị quân phiệt thiêu một lần Nếu bây giờ lại bị quỷ tử đốt nữa Thì trách nhiệm này chắc chắn hắn phải gánh Không được, ô, con mèo béo này rất biết nghe lời à Thiết hài hiếu kỳ nhìn thập tam đang ngồi sổng trên vai tả đăng phong Không không không, nó rất không biết nghe lời Tả đăng phong kinh hãi phủ nhận ngay Không thể để cho hòa thượng điên này nảy sinh hứng thú với thập tam Nếu không sẽ vô cùng phiền phức Yên tâm đi, ta không đoạt nó đâu. Thiết hài đoán được ý nghĩ của Tà Đăng Phong, nhét miệng cười. Tà Đăng Phong không nói thêm gì, chậm rãi bám theo đoàn xe của quỷ tử. Quỷ tử đi theo đường lộ quanh co, mà Tà Đăng Phong và Thiết hài cứ là đi thẳng tắp. Cộng với tốc độ của quỷ tử không nhanh, nên hai người bám theo vô cùng thoải mái. Sao ông lại thích con khỉ ấy? Tà Đăng Phong hỏi. Thích là thích. Cần gì phải có lý do. Thiết Hải khinh thường nhìn tả Đăng Phong. Theo lão, tả Đăng Phong này thực là ngu xuẩn. Ông có thích con gì khác nữa hay không? Con khác. Thiết hài quay sang nhìn hắn. Ông có thích chuột không? Cậu thích nổi chuột hà? Thiết hài lộ vẻ tức giận. Suy nghĩ của lão về tả Đăng Phong đã chuyển từ thằng ngốc sang phẫn nộ. Thế thỏ hay chó, ông có thích không? Tà Đăng Phong rủ rổ thiết hài, dần dẫn dắt lão cùng hắn đi tìm 12 địa chi. Con chuột đứng vị trí thứ nhất, nên tả Đăng Phong chọn nó trước. Ai ngờ lại làm chọc giận thiết hài, nên lần này tả Đăng Phong chọn những con tương đối đáng yêu để hỏi. Nếu hỏi thiết hài có thích heo không, chắc lão điên lên động thủ mất. Trông chúng thế nào? Thiết hài hiếu kỳ, rất đẹp, đẹp hơn con khỉ kia nhiều. tả Đăng Phong bắt đầu nói dối. To không? Thiết hài có vẻ rất thích những con vật khéo léo. Cỡ bằng con khỉ. Tà Đăng Phong tiếp tục nói dối. Thực ra, hắn đâu có biết 10 con kia to nhỏ thế nào. Nhưng cứ nói đại thôi. Cậu biết chúng ở đâu không? Thiết hài hứng thù. Biết chứ. Chờ chuyện ở đây xong xuôi. Tôi sẽ dẫn ông đi tìm. tả Đăng Phong vui vẻ. Hòa thượng điên thực dễ bị lừa. Có lão hỗ trợ. Vùng khỉ ho có gáy nào cũng dám đi, đầm rồng hang hồ cũng dám xông vào. Đi, ta đi với cậu, nhưng nếu không tìm thấy, ta lấy con mèo này của cậu. Tả Đăng Phong đang khoái chí, Thiết Hải lại buông một câu khiến hắn trợn mắt há mồm, không dám nói gì nữa. Hai người luôn bám theo đoàn xe, sau khi vào tới đường lớn, tốc độ xe tăng lên hẳn, nhưng Tả Đăng Phong và Thiết Hải vẫn ung dung. Tà Đăng Phong vừa chạy vừa tìm chỗ có thể mai phục. Hắn nhìn thấy trên đường phía trước có một cây cầu hình vòm, giữa cầu có trụ trống, có thể mai phục. Ở chỗ này, Tà Đăng Phong lập tức tăng tốc, thiết hài lại tưởng tả Đăng Phong muốn đấu chân lực, nên cũng tăng tốc theo. Hai người nhanh như điện trước xẹt qua đoàn xe, tới chiếc cầu, nước dưới cầu đã cạn. Lộ ra đầy đá sỏi lồn nhồn dưới lòng sông. Hừ, cho ông thấy sự lợi hại của tôi. tả Đăng Phong nhảy xuống dưới cầu, ngưng khí đánh một phát vào cây cột trụ giữa cây cầu. Đánh xong một lúc, cây cột vẫn đứng nguyên không sụp. Thật ra là tả Đăng Phong muốn rụ thiết hài ra tay giúp hắn phá cây cột này. Nhưng nếu nói như thế với lão, thế nào lão cũng hỏi tại sao, không bằng dùng cách này rụ lão. Ha ha, múa rỉu qua mắt thợ Cho cậu chút kiến thức dịch cân kinh của thiếu lâm tử ta. Thiết hài quả nhiên trúng kế. Cười ha ha dơ cánh tay. Đánh một trường. Đánh xong. Cây cột trụ lắc lư nhưng vẫn không đổ. Cây trụ này to khoảng một ôm tay. Khá là vững chắc. Xem tôi đây. Tả đăng phong lại bổ thêm một trường. Xem ta. Thiết hài thấy cây cột chấn động. Sợ bị tả đăng phong chiếm công. Vội tung thêm một trường. Xem tôi. Xem ta Xem tới xem lui Cây cột cuối cùng cũng ngẫy tả Đăng Phong liền dụ rổ thiết hài rời đi Hắn nói với thiết hài là đi theo quỷ tử để cứu con khỉ Không thể để cho lão phát hiện ra là hắn đang dở trò để ngăn chặn địch nhân Nên phải lôi lão rời đi chạy được ba dặm tả Đăng Phong đứng lại Giả bộ thờ dốc Thiết hài thần thái sảng khoại đứng nhìn hắn Cây trụ là thành phần chính chống đỡ sức nặng cho câu cầu Nếu nó sụp, cây cầu không thể chịu nổi tài trọng lớn đi qua. Người thường xúc vật còn được, nhưng năm chiếc xe chở đầy quỷ tử nếu đi lên cả thì phần vòm cây cầu sẽ sập. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn, chờ đợi. Không lâu sau, xe quỷ tử tới nơi, cứ thế chạy lên cầu, nhưng chiếc cầu lại không sụp. Có lẽ do xe chạy tốc độ nhanh, khoảng cách lẫn nhau có một độ xa nhất định. Nên mãi đến khi chiếc thứ ba chạy sắp qua, chiếc thứ tư chạy lên thì vòm cầu mới sụp xuống, chiếc xe thứ tư rớt xuống, chiếc thứ năm lập tức phanh gớp nhưng không kịp, cũng bị rớt theo, cây cầu cách lòng sông khoảng 3-4 mệ, chiếc xe thứ tư là rớt xuống, chiếc xe thứ 5 ngã lật nhào, tiếng quỷ tử la hét om sòm, A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai, thiết hài chắp tay trước ngực mặt lộ vẻ từ bi... Nhưng thanh âm của lão thì chẳng có chút hơi hướng từ bi nào cả, mà giống như suýt chút nữa là cười ra tiếng. Lúc trước quân phiệt hòa thiêu thiếu lâm tự, lão đại khai sát giới. Từ lúc đó, trong đầu lão, những kẻ cầm súng không phải là người tốt. Đáng tiếc, tả đăng phong đầy tiếc rẻ. Đằng khi đi trên chiếc xe tải thứ hai, bây giờ bình yên vô sự, đang cao giọng chỉ huy đám quỷ tử xuống cầu cứu người. Lúc này trời đã sáng rõ Tả Đăng Phong không dám lỗ mãng đến gần. Quỷ tử mất hơn một giờ mới đưa hết người lên. Điều khiến Tả Đăng Phong ngạc nhiên là những người đã chết. Quỷ tử cũng đưa cả lên xe. Tả Đăng Phong thấy thế, lại chạy vượt qua xe tải. Vừa chạy vừa tìm chỗ mai phục tiếp. Đi chưa lâu, Tả Đăng Phong phát hiện con đường phía trước bị kẹp giữa hai ngọn núi. Trên đỉnh núi tay phải có một tảng đá to cỡ ba trưởng vuông. Tảng đá này tả Đăng Phong biết một mình mình không đủ di động nó, nên nghĩ cách dụ thiết hài hỗ trợ. Hắn còn đang suy nghĩ, thiết hài đã chỉ vào tảng đá đó, A-di-đà Phật, hai chúng ta hợp lực, đẩy nó xuống đi. tả Đăng Phong nhìn thiết hài, vẻ mặt không dám tin. Hắn không ngờ thiết hài là người trong Phật môn mà lại có ý nghĩ thế này, nhưng nghĩ một chút thì hắn hiểu ra. Năm đó... Thiết hài cũng chính vì đại khai sát giới mà bị phạt diện bích, vốn có sát khí rất nặng, đêm qua quỷ tử còn cầm súng bức hiếp người trong thiếu lâm tự, thiết hài muốn giết bọn chúng cũng dễ hiểu, đâu cần phải giết tất cả, chỉ cần để lại một cái xe là đủ rồi, đúng không? Thiết hài thấy tả đăng phong kinh ngạc, vội chặn trước, ông nói đúng lắm, đi, đi lên đẩy, tả đăng phong gật đầu, lập tức xoay người lên núi. Thiết hài vẫn còn thiện lương hơn tả Đăng Phong, lão chỉ muốn lưu một cái, còn tà Đăng Phong lại muốn cả một cái cũng không lưu. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm 79, một đường đuổi đánh hai người rất nhanh đã lướt đến đỉnh núi nấp sau tảng đá, nghiêng người nhìn xuống, đợi đoàn xe của quân Nhật tới. Lát nữa nghe lời tôi, tôi nói đẩy thì cùng lúc đẩy nhé. Tả Đăng Phong nhìn thiết hài nói, Thời gian và khoảng cách tảng đá lăn từ đỉnh núi đến xuống chân núi cần phải cẩn thận tính toán, Tự nhiên hắn sẽ không để cho thiết hài làm chủ, Tại sao phải nghe lời ngươi, Thiết hài lộ vẻ không vui, Ông thân ở Phật môn, Không thể sát sinh, Để tôi làm chủ, Tội nghiệp tôi gánh chịu, Tả Đăng Phong mở miệng lừa gạt, A-di-đà Phật, Thí thủ tử bi, Thiết hài chắp tay thành chữ thập hướng tả đăng phong cảm tạ Tả đăng phong thấy hắn trúng kế, cũng không nói gì thêm nữa. Công bằng xem xét thì hắn cũng không muốn lừa gạt thiết hài. Nhưng giảng đạo lý cho lão thì khẳng định lão không nghe. Cũng không lâu sau, đoàn xe của đằng khi đã lái đến dưới chân núi. Nhưng nơi này địa thế hiểm ác, làm đằng khi sinh ra phòng bị. Hắn ra lệnh ba chiếc xe kéo dãn khoảng cách. Đồng thời nhấn mạnh chân ga vọt nhanh tới trước Tả Đăng Phong thấy tình thế không tốt Lập tức gọi thiết hài Cùng nhau dụng lực đẩy tảng đá từ đỉnh núi xuống Tảng đá rơi xuống giữa chiếc xe thứ 2 và chiếc thứ 3 Không phá hủy được xe Chiếc xe thứ 3 bị ngăn cản Hai chiếc đi trước cũng không đi chậm hay dừng lại mà càng chạy nhanh ra khỏi sơn cốc Qua đoạn sơn cốc này là tới đường lớn rộng rãi Tả Đăng Phong muốn phục kích thì càng khó khăn. Tả Đăng Phong thấy vậy nhanh chóng lao xuống núi. Thiết hài nhảy sau đến trước. Thoáng đã vượt lên phía trước. Xuống đến đại lộ đường lớn. Hai bên đường không có vật che chắn để ẩn thân. Nên hai người chỉ có thể từ nơi xa mà bám theo xe. Không dám tới quá gần. Quỷ trên xe nhìn thấy hai người thì đồng loạt nổ súng. Nhưng vì khoảng cách khá xa nên không có hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn tốc độ hai người chạy theo cũng không thua xe, nhưng cứ đeo bám phía sau cũng không phải là biện pháp. Tả Đăng Phong cao mày suy tư chốc lát, đột nhiên nghĩ tới một kế. Hai bên đại lộ đều có cây liễu và cây du, đánh ngã những cây này để ngăn cản xe tiến lên, kéo dài thời gian đợi đến khi trời tối lại tìm cơ hội. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong lập tức tăng tốc từ phía sau vượt qua xe, chạy trước xe khoảng 2 giặm. Dùng sinh tử bí quyết đốn ngã cây ở hai bên đường. Rồi vứt vung vãi giữa đường. Thiết hài thấy thế cũng gấp rút ra tay giúp đỡ. Hai người một trái một phải. Liên tiếp chặt cây. Rất nhanh đã đốn ngã toàn bộ đại thủ trong vài dạng ném ra đường. Lão nạp đi hóa duyên. Thiết Hải dừng tay lại. Sau đó chỉ vào thôn xóm cách đó không xa nói. Tả Đăng Phong gật đầu đáp ứng. Tối hôm qua hắn đã ăn rất no hiện tại cũng chưa thấy đói. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn vào hai chiếc xe nơi xa. Con đường bị ngăn cản, quỷ chỉ có thể xuống xe khiêng đại thụ rời đi. Mỗi xe cũng đều có vài tên lính Nhật ở lại, cầm súng máy đề phòng xung quanh. Nơi này cách huyện thành phía trước không tới 20 dặm, hễ là huyện thành thì đều có lính Nhật đóng quân, nếu như đằng khi tiến vào huyện thành, muốn chặn giết hắn lại càng khó khăn thêm. Lúc này là 10 giờ sáng, từ đây đến tối còn rất lâu. Nếu tiếp tục như vậy, cho dù là đằng khi đi bộ thì cũng rất nhanh sẽ tới huyện thành. Trên hai chiếc xe có khoảng chừng 5 chục tên lính. Nếu là buổi tối, thì có thể cùng thiết hài mạo hiểm thử một lần. Ban ngày thì chắc chắn là không được. Tả đăng phong cao mày trầm tư hồi lâu, Thủy Trung không nghĩ ra biện pháp xử lý thỏa đáng. Thiết hài cũng đã quay lại. Là tay không trở về. Sao lại trở về tay không? Ngoài miệng thiết hài vẫn còn vết lọ nồi. Chứng tỏ hắn cũng không ăn cái gì. Không ai bố thí. Thiết hài bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn điên. Nhưng không đi ước hiếp dân chúng. Ngày đó ở Đông Bắc. Vô tình gặp được tả Đăng Phong. Cũng là cầu xin tả Đăng Phong bố thí. Cho ông. Đến đó mà mua. Tả Đăng Phong lấy từ trong ngực ra một đồng đại dương đưa lão. A-di-đà-phật, người xuất gia không dính mùi tiền Thiết Hải liên tục lắc đầu Người xuất gia cũng không được sát sinh Ông đã giết bao nhiêu Tả Đăng Phong cau mày nói Thiết Hải nghe thế nổi giận Quay đầu bước đi Đừng đi, đợi khi tìm được hầu tử tôi dẫn ông đi tìm thỏ Tả Đăng Phong vội vàng lên tiếng ngăn lại Thôi Kim Ngọc sớm đã mang hầu tử rời đi Ngươi cho rằng ta không biết sao Tiết hài cũng không quay đầu lại. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không mở lời giữ lại nữa. Tính cách tên hòa thượng điên này bừa bãi. Cũng rất bất thường. Mặc dù có thể lừa gạt lão. Nhưng không thể sai bảo lão. Đi cũng tốt. Ngoài ra. Bây giờ trời đã sáng rõ. Lão cũng không có cách nào che giấu thân hình. Nếu quỷ tử phát hiện lão là hòa thượng của thiếu lâm tự. Sẽ rất có khả năng giận cho đánh mèo. Hòa thượng có miếu phải lo lắng nhiều Không thể liên lụy lão Sở dĩ tả Đăng Phong không giữ lại lão là còn có hai nguyên nhân khác Một là vạn nhất mang theo hắn Không tìm được con vật hắn thích Thì tên hòa thượng điên này chưa biết chừng sẽ động thủ đoạt lấy thập tam Mặt khác, chung đụng lâu dài Rất có khả năng thiết hài sẽ phát hiện tay phải hắn mang bao tay huyền âm thủ Đến lúc đó, vạn nhất tâm huyết lão dâng tràn Muốn ngỡ cái bao tay xuống nghiên cứu, thì phiền phức to. Quân Nhật chuyển được một đống đại thủ rồi cũng không thèm chuyển nữa. Dứt khoát bỏ xe đi bộ. Từ lúc đó, tốc độ đi rất nhanh. Tả Đăng Phong cũng nhanh chóng đi lên thôn dân phía trước ẩn thân. Hắn định chờ quỷ tử đi ngang qua sẽ thừa cơ đánh lén. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn không làm thế. Bởi vì hành động đó rất dễ khiến cho quỷ tử giận chó đánh mèo, giết chết dân chúng vô tội. Nguyên tắc của tả Đăng Phong rất đơn giản, kẻ vô tội thì tận lực không dính díu tới, kẻ đáng đời tuyệt không buông tha. Xuyên qua thôn, trên con đường phía trước hai bên đều có rừng cây, nơi này rất tốt cho tả Đăng Phong. Ẩn nấp, ẩn thân trong rừng, hám lấy đá ném vào đằng khi trong đội ngũ. Tuy tu vi hán cao thâm nhưng không có sự chính xác, mấy tảng đá ném đi đều trúng những tên lính bên cạnh đằng khi... Khiến quỷ gào khóc kêu to, hướng vào rừng cây nổ súng loạn xạ. Quỷ tử không mang theo nhiều đạn, nên cũng không dám lãng phí. Chỉ bắn bậy một loạt rồi ngưng. Tả Đăng Phong thấy thế hơi yên tâm, liên tiếp ném. Đá vào quỷ tử. Lúc này hắn chỉ ném lung tung vào đội ngũ quỷ tử. Mỗi một lần đều trúng người, nhưng chúng người nào thì ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết.